Chúng tôi lại lên xe tiếp tục hành tiến. Xe chạy rất chậm, chỉ gấp 5-6 lần người đi bộ. Khoảng 23 giờ, anh Thiệp bảo tài xế cho xe dừng lại khi phát hiện một tốp lính ta đang bù lại bên vệ đường. Khi xe dừng hẳn, tôi và anh nhanh chóng xuống xe. Trời tối mờ, tuy không nhìn rõ mặt người nhưng tôi biết chắc chắn tốp lính này thuộc đơn vị trinh sát của trung đoàn khoảng 5-6 đồng chí trinh sát đang túm tụm vây quanh một thứ gì đó tôi nghe các lính bàn tán xôn xao người bảo đây là vàng người khác lại nói đây là đồng cãi nhau chí chóe. anh thiệp bước lại lấy một miếng đưa cho tôi bật đèn pin lên tôi nhìn rất rõ hai chữ kim thanh loại vàng này tôi rất rành khi còn ở nhà đã được mẹ cho xem nó là loại vàng Đông Dương có từ rất lâu đời một lá bằng một lượng ước chừng đống vàng khoảng độ trên năm kg do anh em trinh sát gom được không cần biết xuất xứ từ đâu anh thiệp dặn các đồng chí trinh sát gói lại đem về giao nộp cho ban chỉ huy đại đội trinh sát chờ ý kiến của trung đoàn lúc này đại đội trinh sát do đồng chí bình quê vĩnh long làm chính trị viên trưởng giải quyết xong tình huống bất ngờ tôi và anh thiệp lại lên xe Tốc độ của xe lúc này chạy nhanh hơn, vượt lên được một đoạn khá xa. Ngồi trên xe tôi suy nghĩ, đúng là lính mình tụi nó quá thật thà. Đến ngay vàng hay đồng cũng không phân biệt được. Và số vàng kia, ban chỉ huy đại đội trinh sát sẽ phải đem giao nộp cho chính quyền làm tài sản kiến tạo lại đất nước Campuchia. Nghĩ rồi lại thương vô cùng những người lính của mình. Khi chiến đấu thì dũng mãnh phi thường, mà trong đời thường thì quá đỗi hiền lành, bình dị, chất phác. Khoảng 2 giờ sáng, ngày mùng 9 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được lệnh dừng chân. Hai bên là cánh đồng tương đối bằng phẳng, có rất nhiều cây thốt nốt mọc thành từng cụm đan sen. Không phải đào công sự nên bộ đội ta đã trải ni lông ngay trên mặt ruộng rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Bởi mọi người, ai cũng đã thấm mệt. Suốt thời gian qua, triền miên vừa đánh giặc vừa hành tiến, nên trong thời gian hành quân, chúng tôi không tài nào chợp mắt. 6 giờ chúng tôi thức giấc, vội lấy nước rót từ những chiếc can nhựa đem theo ra xe, nhanh chóng xúc miệng rửa mặt, rồi ăn cơm sáng. Trên thông báo, lúc này chúng tôi đã vượt qua thị trấn U Đông khoảng 10 km, làm tôi hình dung đến khu vực tôi và anh Thiệp đã gặp các trinh sát hồi đêm. Thị trấn U Đông nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 40 km, án ngữ trên quốc lộ số 5. Khi Phnom Penh thất thủ, bọn Pol Pot đã tháo chạy và co cụm về đây. Lúc bị quân ta truy đuổi, chúng đã tản ra và tháo chạy vào rừng, củng cố lực lượng để chờ thời cơ phản công lại. Cũng chính vì lẽ đó mà sau này nơi đây đã diễn ra một cuộc chiến đẫm máu vô cùng khốc liệt giữa Trung đoàn 156 Sư đoàn 339 và các đơn vị tham chiến với tàn quân giặc. Cả ngày hôm đó, mùng 9 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được lệnh dừng chân chờ lệnh. Đơn vị trinh sát và các đơn vị bộ binh được giãn ra, truy quét tàn quân địch vẫn còn lảng vảng rất gần. Nhưng bọn địch biết chắc Lúc này lực lượng của ta vẫn còn rất sung sức nên chúng chưa dám xuất đầu lộ diện. Năm giờ sáng ngày mùng 10 tháng 9 năm 1979, chúng tôi lại lên xe tiến về phía trước hướng biên giới Thái Lan, giao U Đông lại cho Trung đoàn 157 tiếp quản, sau đó là 158 bởi Sư đoàn 330 đi trước mở đường nên không đầy 3 giờ đồng hồ Đoàn xe chúng tôi đã đến thị xã Công Phong Năng. Thị xã Công Phong Năng nằm cách Phnom Penh gần 100 km về hướng Tây, ngay trên trục lộ số 5, Diposat. Từ thị xã rẽ phải có con đường đi biển hồ và một sân bay cũ đã bị bỏ hoang từ trước năm 1975. Rẽ trái là con đường đến sân bay mới. 9 giờ, đoàn xe chúng tôi đã đến đúng vị trí tập kết. Rồi tất cả được lệnh hành quân bộ Lúc này, chúng tôi chỉ còn cách sân bay Công Pông Chư Năng khoảng 7 km Theo thông báo, một đơn vị của ta đã vượt qua Công Pông Chư Năng và đang tiến về Pô Sát. Trung đoàn lệnh cho các đơn vị bộ binh giãn đội hình hai bên lộ Có chỗ sâu vào 1 km lập thành tuyến phòng thủ bảo vệ thị xã Công Pông Chư Năng 9 giờ Trên quốc lộ 5 vẫn ầm ầm những đoàn xe cơ giới đang tiến vào thị xã. Đây là cơ quan sư đoàn bộ 339 và tiền phương của quân khu 9 vẫn bám sát các mũi tiến quân để chỉ huy các đơn vị tiếp tục truy quét bọn Pol Pot và giải phóng các vùng đất còn lại. Sở chỉ huy trung đoàn đóng tại một phung nhỏ, dân đã bị lính Pol Pot ép buộc chạy theo chúng, gọi là phung sóc nhưng nhà cửa ở đây rất tuần toàn. Xung quanh là những vạt rừng thưa gồm đủ các loại cây tạp nham. Chúng tôi gặp một nhà chứa lúa vẫn còn nghi ngút khói. Nhà chứa lúa này đã bị bọn lính Pol Pot đốt khi chúng lùa dân chạy vào rừng. Trong lúc tạm dừng chân, các đơn vị nuôi quân cũng vội vã bắc bếp và được lệnh nấu thêm suất cơm nắm cho buổi chiều. Do đó, chúng tôi biết chắc không dừng lại nơi này lâu. Quả như dự đoán, 12 giờ ngày mùng 10 tháng 1 năm 1979, trung đoàn bộ trong đó có sở chỉ huy trung đoàn lại vội vã hành quân. Lúc này các xe vận tải cơ giới, xe thiết giáp, xe kéo pháo đã tách ra khỏi đội hình của trung đoàn. Trung đoàn 156 có nhiệm vụ hành quân đánh chiếm sân bay công phong chuyên năng. Đây là một sân bay quân sự mới được bọn phồn vốt mở rộng và nâng cấp. Một số hạng mục công trình vẫn còn dang dở. Nên số lượng máy bay đậu tại đây không nhiều. Mặc dù vậy, bọn Pol Pot vẫn cho một lực lượng lớn đồn trú vòng ngoài để bảo vệ sân bay. Chúng tôi hành quân theo đội hình hàng dọc. Lúc này, đơn vị trinh sát và các tiểu đoàn bộ binh đã áp sát rất gần sân bay. Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng súng nổ đi đùng phía trước do đụng độ giữa bộ binh ta với quân địch. Mỗi lần như vậy, Sở Chỉ huy Trung đoàn lại tạm dừng chân để nắm bắt tình hình đồng thời ra những mệnh lệnh kịp thời. Cối 82, DK75-12-8 được tăng cường trực tiếp cho các tiểu đoàn bộ binh để khi gặp địch là kịp thời chi viện hỏa lực. 14 giờ, trung đoàn bộ chỉ còn cách sân bay khoảng 2,5 km. Những bức điện thông qua máy 2 oát vẫn liên tục từ các tiểu đoàn bộ binh phía trước báo về. Lúc này, chúng tôi đang dừng chân tại một vạt rừng thưa Một loại cây không cao lắm đan xen trên cỏ Trên trời không một gợn mây Và nắng chiếu xuống như đổ lửa Với sức nóng ghê gớm Nên khi có lệnh dừng chân Chúng tôi nhanh chóng tìm bọc cây làm nơi trú ngủ Tôi và anh Thiệp cùng cậu liên lạc Xông thẳng tới một lùn cây có tán cao Và gặp ngay mấy chiếc xe bò năm sáu con bò cũng được cột gần đó Khi nhìn thấy chúng tôi Nó hốt hoảng ngơ ngác Rồi giống lên những tiếng Ồ, ồ! Cậu liên lạc vội tháo khẩu AK ra khỏi người, lâm lâm trong tay lên đạn. Tôi và anh Thiệp cũng vội vàng moi hai khẩu súng ngắn. Chúng tôi tiến sâu mấy chục bước nữa thì gặp một tốt người dân, khoảng 4 năm gia đình đang thu mình khúm núm trong lùm cây. Thấy chúng tôi, họ tỏ ra rất sợ sệt, hai tay chắp lại xá xá, tội nghiệp nhất. Khi thấy những cụ ông, cụ bà đều đáng tuổi cha mẹ mình quỳ mọc dưới đất. Trong đầu tôi bỗng hiện lên những hình ảnh của năm 1970 khi tiến quân đánh bọn Lon Non. Gặp bộ đội chúng tôi, nhân dân Campuchia cứ nghĩ giống như bọn lính non Non. Để an toàn cho tính mạng, họ đã có những động tác y hệt. Và bây giờ, những người dân này ở một vùng đất cách xa thủ đô Nông Penh, về hướng biên giới Thái Lan có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp những người lính của quân đội nhân dân Việt Nam tôi vội tra súng vào vỏ đến đỡ các cụ già dậy, rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống Câu đầu tiên tôi nói bằng tiếng Campuchia Dương khơ nhom công top prochi chuôn Việt Nam Chúng tôi là quân đội nhân dân Việt Nam vay công top post đánh phone post Prochi chuôn Campuchia OAT nhân dân campuchia không có sao đâu. rồi tôi tiếp tục hỏi bằng tiếng campuchia. tôi đã biết được, tốt người này nhà ở phung gần đường số năm mới chạy vào đây cách mấy tiếng đồng hồ và theo lời tuyên truyền của chính quyền pol pot gặp bộ đội việt nam họ sẽ bị cắp ruôn tùng ô giết sạch, giống như bọn lính pol pot đã giết sạch nhân dân ta khi chúng tràn xuống lãnh thổ việt nam. những người dân này Họ còn cho chúng tôi biết thêm. Dân họ chạy đi đông lắm, vào tận trong rừng sâu. Mấy gia đình này có nhiều người già và trẻ em bị ốm, cộng với mấy con bò kéo xe cũng đã già yếu, không đi xa được, nên đành phải ở lại đây. Nghe những lời tâm sự của những người dân hiền lành chất phác chân thực, chúng tôi thật đau lòng. Tôi giảng giải cho họ ít điều, rồi khuyên họ trở về quê cũ làm ăn. Tuy rằng với kiến thức Nói tiếng Campuchia ít ỏi của tôi, không biết họ có hiểu được không, chỉ thấy trên miệng họ phát ra những tiếng pa pa giống như tiếng Việt Nam của mình, dạ dạ. 20 giờ ngày mùng 10 tháng 1 năm 1979, một bộ phận của ta đã tiến vào kiểm soát sân bay công không chuyên năng. Quân địch ở đây đã tháo chạy vào rừng, các đơn vị bộ binh được lệnh tản ra xung quanh truy quét tàn quân địch và lập hệ thống phòng thủ sẵn sàng chiến đấu để phòng quân địch quay lại phản kích. Trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, quyết định đóng quân ngay cạnh đập nước. Đây là một khu nhà tuy nhỏ nhưng được xây dựng rất kiên cố. Xung quanh tường được xây bằng đá các loại, cỡ 30-40, rất thuận tiện cho việc tránh đạn nhọn hoặc mảnh pháo của địch. Lúc này, chúng tôi mới có cơ hội được thoải mái tắm giặt, Và chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh rất khốc liệt đang chờ phía trước. Trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, quyết định dừng chân bên cạnh một đập nước. Đập nước này nằm chắn ngang một dòng sông nhỏ, không biết tên, nhằm mục đích khai thác nguồn cá. Dưới dòng sông còn có rất nhiều lưới chắn ngang, có lẽ của một đơn vị khai thác cá, giống như tập đoàn hợp tác xã của ta ngày xưa. Trên bờ là một dãy nhà kho. Trong đó có rất nhiều loại cá sau khi được đánh bắt. Cá lóc đã phơi khô để vào những nhà kho riêng. Cá nheo, một loại cá da trơn, hoặc cá lóc còn tươi thì được ướp muối trong các bể chứa xây bằng xi măng. Mỗi cảnh khoảng 4-5 mét, cao độ 1m2. Tại khu vực này không thấy một bóng người nên việc quản lý khu kho chắc là phó thác hết cho ông rời. Xác định đây là tài sản của Pol Pot để lại. Lính ta tha hồ chén cá Cá được nướng ăn với cơm Lúc đầu thấy ngon Nhưng càng về sau càng ngán Anh nuôi đã tự sáng chế Ngâm cá khô vào nước lạnh Cho mềm và lạt bớt muối Bỏ thêm tí mỡ Ít đường thốt nốt rồi rim lên Ăn miếng cá vừa béo vừa mềm vừa ngọt Lúc đó Cái món này thuộc loại khoái khẩu Trên chiến trường Campuchia Khi ta không có điều kiện Chở thực phẩm từ Việt Nam sang 17 giờ ngày 19 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được lệnh hành quân, đội hình trung đoàn bộ gồm sở chỉ huy trung đoàn, cơ quan tham mưu, chính trị hậu cần, lại thành một hàng dọc trên con lộ đất từ đập nước ra đường số năm. Khoảng 21 giờ chúng tôi ra tới thị xã Công Phong Chương Năng. Thị xã Công Phong Chương Năng lúc này dân vẫn còn rất thưa thớt, nhà cửa không cao lắm. Hai bên con tuyến chính, chúng tôi đi qua, có một loại cây cao độ 3 mét, lá giống như lá phượng, nhưng chưa thấy trổ bông, nên chịu không biết đó là loại cây gì. Sau khi dừng chân độ 15 phút, chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Và thật bất ngờ, khi chạm đường số 5, thì chúng tôi được lệnh rẽ phải, quay về hướng thủ đô Phnom Penh. Chưa đoán được điều gì, nhưng trong lòng mỗi chúng tôi, ai cũng phấn khích, vì lại được về gần đất mẹ. Nơi đất Việt Nam thân yêu đang có bao nhiêu người thân mong chờ trông ngóng từng phút từng giây. 2 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 1979, chúng tôi đã vượt qua thị xã Công Pong Chư Năng, độ 10 km và được lệnh giãn ra hai bên đường dừng chân. Ban chính trị và sở chỉ huy trung đoàn đóng quân tại một phum cách đường năm độ 200 m, có một số nhà dân nhưng họ đã bỏ đi. Vừa đặt ba lô xuống là chúng tôi nhanh chóng lấy võng ra, răng vào những cái cột dưới gầm nhà sàn. ỉ có lực lượng vệ binh canh gác bảo vệ vòng ngoài nên chúng tôi an tâm lao vào giấc ngủ. Có lẽ từ lúc mở đợt tổng phản công trên chiến trường Campuchia, đêm nay chúng tôi phải hành quân bộ xa nhất, làm tôi cứ thắc mắc. Cả bãi xe vận tải quân sự vẫn nằm trình ình trong thị xã Công Công Chương Năng mà không thấy một chiếc xe nào bén mảng đến giúp chúng tôi vượt qua chặng đường gần 3 giờ đồng hồ trên mặt đường nhựa. Nếu có nó giúp, chúng tôi chỉ đi mất 15 phút là cùng. Sau này chúng tôi mới hiểu lúc này ta cần tiết kiệm xăng dầu để phục vụ cho những đoàn xe trực tiếp tham gia chiến đấu như xe tăng, thiết giáp, kéo pháo. 17 bảy giờ ngày hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chúng tôi được lệnh tiếp tục hành quân sau hơn sáu giờ hành quân bộ chúng tôi chỉ còn cách u đông độ 10 km sở chỉ huy trung đoàn đóng quân ngay trên một gò đất rộng nằm cặp đường năm có khoảng vài chục ngôi nhà của dân một giờ sáng ngày hai mươi tháng một cuộc họp bất thường gồm các đồng chí tiểu đoàn trưởng chính trị viên tiểu đoàn các đại đội trực thuộc có cả đồng chí chính trị viên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thiết giáp được quân khu tăng cường. Anh Út Đậu chính ủy trung đoàn tóm tắt tình hình chiến sự trên khắp các chiến trường. Chỉ trong vòng 3 ngày trở lại đây, quân Pop đã đồng loạt quay lại phản công ở địa bàn quân khu 9 đảm nhiệm tại hướng Tà Keo, địch đã cắt đứt đường số 2 nên việc vận chuyển của ta bằng đường bộ đã hoàn toàn bế tắc. Ta phải lập cầu hàng không từ sân bay Trần Nóc Cần Thơ để vận chuyển đạn vũ khí lương thực cho những cánh quân. Trên đường số 5, địch phản kích chiếm lại U Đông, cắt đứt hoàn toàn con đường bộ từ thủ đô Phnom Penh với công công chương năng, uy hiếp nghiêm trọng thủ đô Phnom Penh. Tuy đã có một số đơn vị về ứng cứu U Đông nhưng đều bị mắc kẹt tại đây và các đơn vị này đang bị địch dùng lực lượng lớn vây hãm. Bộ Chỉ huy Chiến dịch và Sư đoàn 339 quyết định dùng Trung đoàn 156 giải tỏa U Đông. Phối thuộc trong trận đánh này có Tiểu đoàn Pháo Mặt Đất, Tiểu đoàn Pháo Cao Xạ và Tiểu đoàn Thiết Giáp M113. Trên tấm bản đồ quân sự, đồng chí Trung đoàn trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Cuộc họp gấp rút hợp đồng tác chiến kết thúc vào lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 1 năm 1979. Cán bộ chỉ huy các đơn vị nhanh chóng trở về vị trí của mình. Lúc này, đơn vị thiết giáp và các tiểu đoàn bộ binh đang ở trước trung đoàn bộ cách 2 km về hướng U Đông. Tiểu đoàn pháo mặt đất và tiểu đoàn pháo cao xạ đã lập trận địa ngay sau lưng trung đoàn bộ. Năm giờ sáng ngày 21 tháng 1 năm 1979, hai mũi tiến quân của ta từ vị trí tập kết được lệnh hành tiến về phía U Đông. Thiết giáp M113 có bộ binh đi kèm, cứ cặp sát hai bên lộ sâu từ 100 đến 150 mét, hành tiến rất chậm. Hỏa lực cối 82 DKZ-75 và 12-8 của trung đoàn cũng được tăng cường cho các tiểu đoàn bộ binh để có thể chi viện hỏa lực kịp thời. Khoảng 8 giờ 30 đã nghe tiếng súng nổ đi đùng, các đơn vị báo về đã có chạm chán với quân Pol Pot ở phía trước tại sở chỉ huy trung đoàn các cỗ máy thông tin hai oát được lệnh mở tần số làm việc hết công suất nhận thông tin từ ngoài trận địa chuyển về và chuyển đi những mệnh lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn tám giờ sáng đã có nhiều công điện từ các đơn vị phía trước ta đã chiếm được cây cầu nằm trên đường số năm cách vị trí u đông khoảng hai km tôi nhìn rất rõ trên nét mặt của tất cả cán bộ chiến sĩ Tại sở chỉ huy trung đoàn đều dạng dỡ hẳn lên Lúc này tôi mới thấy các đồng chí trong ban chỉ huy dùng bữa cơm sáng Mà các đồng chí phục vụ đã dọn sẵn từ lâu Tôi và anh Thiệp cũng nhanh chóng trở về ban chính trị Đóng cách sở chỉ huy trung đoàn chưa tới 100 mét Để kiếm chốt gì lót dạ Vì hầu như suốt đêm nay chúng tôi không ngủ Ăn vội vã vài bát cơm kèm theo thịt hộp, cá hộp Mà phần nhiều là cá khô lấy từ đập nước Các đồng chí trong ban chính trị Vẫn còn răng võng ngủ Cảm nhận được sự mệt mỏi Qua một đêm hành quân Anh Thiệp nói với tôi Cứ để cho chúng nó ngủ Khi nào có công việc hãy đánh thức dậy 9 giờ Tôi và anh Thiệp lại có mặt Tại sở chỉ huy trung đoàn Tin tức ngoài trận địa Cứ dồn dập báo về Trên nét mặt các đồng chí chỉ huy Đã cảm thấy căng thẳng kèm theo sự lo âu Bộ đội ta vẫn đang nổ súng Chiến sự trở nên vô cùng ác liệt 10 giờ Tiếng súng ngoài trận địa rền vang hơn lúc nào hết Chúng tôi nhìn rất rõ Hai cột khói đen bốc lên từ hướng trận địa Do sở chỉ huy nằm trên địa hình tương đối cao Phía trước địa hình lại chống trải Nên chỉ cần bằng mắt thường Chúng tôi cũng có thể thấy Hai cột khói đen ngùn ngụt bốc lên trời Mỗi lúc một cao Kinh nghiệm cho chúng tôi biết Đây chính là những đám cháy bằng dầu nên mới có khói đen. Nếu cháy nhà hoặc các vật dụng khác sẽ có khói trắng nhiều hơn. Còn đang phân vân suy đoán thì thông tin báo cáo nhận được tin qua máy bộ đàm hai xe thiết giáp M113 của ta đã trúng đạn địch. Cả sở chỉ huy lẫn chúng tôi, con mắt mỗi người đều trùng xuống. Lúc này tại sở chỉ huy trung đoàn cũng chưa thể ra những mệnh lệnh gì đành phải phó thác cho những người chỉ huy ngoài trận địa và tinh thần chiến đấu của bộ đội đang trực tiếp giáp mặt với quân thù. 10 giờ 30, thêm một cột khói thứ ba từ mặt đất ngoài trận địa bốc lên, chúng tôi cảm nhận rằng sự thiệt hại của các đơn vị phía trước đang được tính bằng từng phút, từng giây. 11 giờ, lại thêm một cột khói thứ tư Và đến 12 giờ ngày 21 tháng 1 năm 1979 đã có 7 cột khói đen nghi ngút đối ứng với 7 xe thiết giáp của ta, trúng đạn của quân Pol Pot. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.